Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắt búi vào đít như bữa hôm trước không? Nhắc đến trận đòn roi bữa trước, chị Sen nhăn mặt, bất giác xoa xoa cái mông, vẫn còn in hẳn dấu roi mây. Chị cũng chẳng dám cãi lời, nhanh chân mà bước vào buồng, hết xoa chân bóp tay đến mát xa đầu. Mụ tập bắt chị Sen còn đi đun nồi nước để tắm, mãi làm những việc ấy mà chị Sen quen khuấy. Còn chưa cả kịp lau chùi bộ tranh tứ quý Cho đến khi lão đớp về mới xảy ra cớ sự này Đúng là cái phận làm con ở Chịu khổ chăm bề Chủ mà chỉ coi như là con chó, con mèo Bố bảo cũng chẳng dám lên tiếng Chị xem nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình Rồi lui ra ngoài Trong nhà chỉ còn lại nhà vợ chồng thầy đớp Thế cái chuyện ấy Ông làm xong chứ ạ? Mụ tập kéo chồng ra một góc thì thầm lão đớp vỗ ngực đong đốp cười ha ha <cười> rồi rồi tôi mà làm kiểu gì trả xong thấy tiện có đứa nào mà lại từ chối gã ấy bảo là chừng mười hôm nữa là sẽ đến nhà ta đấy nói đoạn lão đớp lôi từ trong túi áo ra một cái gói nhỏ đưa cho vợ có điều não ấy dặn trong mười ngày này mỗi một ngày phải hòa một ít bột vào nước cho nó uống có như vậy đại sự mới thành mụ tập tò mò mở cái gói giấy ở bên trong là một nhúm bột đủ các loại màu sắc lại phảng phất mùi thơm dịu dịu ngọt ngọt hấp dẫn lắm chép miệng vài cái tỏ vẻ thèm thuồng không chịu nổi sự cám dỗ mụ chấm ngón tay Toàn nhúm đưa lên miệng Thì làm đớp cản lại Ok, kìa Bà điên đấy à Đây không phải là thứ để cho bà dùng Ồ okay. thì Thì em thấy ngon quá Em thử một tí Có làm sao Mụ tập gạt bỏ ngoài tai những lời của chồng Lẻ lưỡi lếm cái số bột dính trên ngón tay Ấy thế nhưng chỉ ngay sau đó Mụ mặt mày tiến tái Cúi gập người xuống Mà nôn thốc nôn tháo Trái ngược với cái hương thơm như hoa hồng màu sắc quyến rũ bắt mắt vừa đưa vào miệng mụ cảm giác vị đắng ngắt lại thanh tưởi hôi thối sộc lên tận óc tưởng chừng như là mụ vừa nếm về cái thứ kinh tỏm nhất thế gian này vậy lão đớp thấy vợ như vậy trong bụng cũng hả hê lắm mang tiếng là gia chủ cũng gọi là người có tiếng nói ở trong xứ này quát gia nhân người làm xa xả ấy thế nhưng mà về đến nhà lão cũng phải thấp cổ bé học trước mụ vợ mình nay được dịp lão lên giọng đấy bảo rồi mà không chịu nghe béo như con nợ nái rồi má còn tham ăn tục uống ơ cái nhà ông này ông nói cái gì hả ông nhắc lại thử xem ông bảo ai là cái con nợ nái hả trong người vẫn còn đang nôn nao chưa hết khó chịu nghe mấy câu của lão đớp mụ tợm tay ôm ngực quắc mắt lên nhìn làm cho lão đớp rúng gió lại Run như cậy sấy. Đúng lúc ấy, tiếng con chó bẹt dê lão đớp mới mua của thằng quan tây sủa lên ông ổng, kèm theo tiếng chóc ô quen thuộc gõ cành cạch vào cánh cổng. Đúng như là lão đớp suy đoán, thằng cha cai tổng sùng đang đứng ở bên ngoài, cất giọng hống hách. Thằng đớp, mày đâu rồi? Đớp ơi, thế quá ra đây nhốt ngay con chó tây vào đây cho tao không thì bảo. Chứ mà để nó cắn hỏng lên thế này à? Nó mà tập vào chân ta một miếng, mày có mà bán cả gia sản cũng chả đủ mà đền tiền đâu đớp ơi. Hai vợ chồng nhà đớp nghe thế vậy vội vàng chỉnh chu quần áo đon đả chạy ra. Gô cổ con bẹt dê vẫn còn đang nha nanh gầm gừ mà nhốt lại. Ờ kìa, gia nhân đâu? Ờ người nhà đâu? Thế chúng mày đâu? Thế sao không ra cả đây mà tiếp khách quý này? Mụ tập ngó vào trong dãy nhà ngang, tăng hắng giọng Còn lão đớp thì khúm núm, hai tay xoa xoa kính cẩn. <cười> dạ, dạ con mời cụ cai vào nhà, Bốp một tiếng, cái ô đập vào mạng sườn làm cho lão đớp đau đớn nhăn nhó. Bấy giờ, cai sùng mới lên tiếng. Phạm Huy, từ nay phải gọi tao là cụ tránh. Cụ tránh biết trở. À, dạ, cụ nói thế là sao con không hiểu lão đớp tròn mắt chưa hiểu đầu cua tay nheo lắp bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot